các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot net ba là hiệu trưởng trường mà cũng là giáo viên dạy toán mẹ em là giáo viên dạy văn tại vì cùng dạy chung một trường nên quen nhau rồi trở thành vợ chồng phải nói cuộc sống rất là đơn sơ mà hạnh phúc biết bao nhiêu rồi em được sinh ra đời trong niềm vui và hạnh phúc bên ba mẹ và tất cả học trò của ba mẹ em rồi em trai Tiếp theo ra đời, phải nói đủ nếp, đủ tẻ. Trường mà ba mẹ đang dạy cũng là chung xóm. Một cái xóm nhỏ tân cảng nằm dưới chân cầu Sài Gòn. Thời đó trường ba mẹ dạy là một trường làng, một trường tiểu học. Tất cả con em trong xóm đều là học trò của ba mẹ. Mọi người đều học trường này trước khi ra các trường lớn. Cho nên, đến giờ, cái tên thầy cô luôn được mọi người gọi cho đến hôm nay. 30 tháng 4 năm 1975 đến, ba mẹ không còn được dạy nữa. Câu chuyện bắt đầu. Vào một buổi chiều sau khi tan trường, ba và mẹ chuẩn bị buổi cơm chiều, thì có một số người lạ đến mời ba đi có chút việc riêng. Ba muốn từ chối cũng không được, thế là ba đi vội vã khi chưa được ăn miếng cơm nào sau buổi chiều vừa xuống lớp. Ba đi chiều đó rồi, đi luôn không về nữa. Mẹ tìm kiếm khắp nơi trong vô vọng. Mẹ đi coi thầy đủ chỗ cũng không có tin tức gì. Mẹ lúc đó đang mang bầu em trai chưa ra đời. Già, nách thì mang em, vừa tròn một tuổi. Ngôi trường thì thời gian đó bị chính quyền không cho hoạt động nữa vì nhiều lý do gì đó. Mẹ không có nói cho em biết. Thế là mẹ đành dạy kèm ở nhà để kiếm sống. Nhưng mà, Cũng không được bao lâu, cũng bị cấm không cho dạy Vì họ nói, ba phản động gì đó. Mẹ mang bầu gần ngày sanh em trai của em mà không có ba bên cạnh. Nhà đơn chiếc, không người thân. Bà ngoại thì bị đi kinh tế mới. Mẹ phải gửi em cho lối xóm trong vùng. Mẹ ra bến xe miền Tây. Rồi bến xe dân thánh bán bánh mì. Vừa bán, vừa tìm tin tức của ba. Cho đến một ngày có giấy báo là ba bị bắt tập trung cải tạo ở bố lá sông bé ngày xưa. Mẹ mừng lắm và khăn gói lên thăm bà ba. ba bị bắt là vì ba làm tình báo cho chế độ cũ. Bốn năm dài đăng đẳng trong tù tội giam cầm. Mẹ thì bị tước đoạt hết mọi quyền, không được dạy học. Nhà em lâm vào cảnh khốn cùng. Em thì còn quá nhỏ. Mẹ gửi em khắp nơi vì phải buôn bán kiếm tiền nuôi em và dành dụm tiền để chờ có giấy được lên thăm ba. Rồi em trai được sinh ra trong thiếu thốn không đủ ăn. Em bị suy dinh dưỡng nặng. Em trai yếu lắm. Bác sĩ bảo là em không có qua khỏi. Mẹ khóc sưng mắt. Rồi mang em về nhà không hy vọng em sống. Về nhà rồi lại vào nhà thương cứ như vậy suốt. Em sốt cao. Mẹ phải vay mượn tiền khắp xóm đi lo cho em. Vô nhà thương không kịp, em bị nổ hai con mắt, nhưng mà mạng thì cứu kịp và em đã bị hư hai con mắt. Em lớn được một chút thì mẹ lại gửi em trai của em cho người ta nuôi, để còn tiếp tục buôn bán kiếm tiền. Vì thời điểm đó, mẹ vay mượn tiền lo thuốc thang cho em nhiều lắm. Có hai đứa con à mà phải gửi mỗi đứa một nơi. Chồng thì không biết ngày về, sống chết ra sao. Có khi cả năm mới được giấy đi thăm nuôi chồng, cơ cực và nước mắt cho mẹ. Bốn năm trôi qua, rồi ba cũng được về, mà mỗi tháng thì phải đi vào trình diễn ở phường một lần và không được đi ra khỏi xóm. Nhà em làm gì cũng có người theo dõi. Ba về xin đi lơ xe tại bến xe Văn Thánh. Vì không quen chạy theo xe, nên ba bị té hoài. Có hôm về máu me tùm lum hết vì bị té. Mẹ mượn tiền mua chiếc xích lô cho ba chạy, rồi dần ba cũng quen. Từ một giáo viên mà giờ ba phong trần không ai nhìn ra nữa, đen thui à, ốm nho móng nhắc. Mẹ cũng vậy, từ một nữ sinh trường Lê Văn Duyệt, cho đến khi ra trường. Nghe hot nhất tại đọc